Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 204 Pháp Hạ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz -E. Ngựa vẫn chạy không ngừng Phong Linh ngủ gà ngủ gật. Đột nhiên xe ngựa dừng lại Phong Linh suýt nữa thì lăn ra ngoài Sao thế? Nàng vừa vén rèm lên thì một thanh đao sáng loán đặt trước mặt Pháp hạ Nàng không thể tin được nhìn chầm chầm vào hắn Ngươi làm gì thế? Sắc mặt Pháp hạ không thay đổi, gác đao lên cổ nàng xuống Nàng mơ hồ kịch bản bị đổi à Nàng xuống xe, hai mắt nhìn chầm chầm vào lửa dao sắc bén Nàng ép mình phải tỉnh táo Pháp Hạ, ngươi làm sao vậy? Pháp Hạ không trả lời mà ngước mặt lên nhìn một người khác Không ngờ lại bị ngươi phát hiện Nghe ra là còn một người Phong Linh vội vàng nghiêng đầu Khi nàng nhìn thấy hắn thì kiếp động rơi nước mắt Dạ tàn nguyệt Thần Hoàng đứng trước xe ngược Mặc dù gương mặt sát khí nhưng vẫn không hề hao tổn đến vẻ đẹp của hắn Ánh mắt lạnh lùng tàn độc, đe dọa nhìn Pháp Hạ. Ngươi cũng là mặt ủy tăng. Pháp Hạ cúi đầu. Xin lỗi ta là thân bất do kỹ. Ta nhất định phải mang phong tam nương đi. Thần Hoàng cười nhạo một tiếng. Ngươi có bản lĩnh đó sao? Pháp Hạ đưa đao lại gần vài phân. Thần Hoàng nhíu mày một cái quanh thân tỏa ra hơi thở lạnh lùng. Ngươi dám lưu lại trên người nàng một vết thương xem Ánh mắt Pháp Hạ vẫn rất bình tĩnh, không hề sợ hãi Ta biết rõ sự lợi hại của ngươi, dù sao cũng chết ra không có sự lựa chọn nào khác Nhưng mà chuyện ta làm không hề liên quan đến sư phụ ta, ông ấy không biết gì cả Phong Linh dạy dạy cái cổ cứng ngắc cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt mà con tin nên có Pháp hạ, nếu như có việc gì khó thì hãy nói ra xem mọi người có thể giải quyết giúp ngươi không Làm người xấu vừa nguy hiểm lại không được chết tử tế Làm sao cứ phải để bản thân thấy ái nấy Pháp hạ lắc đầu tam nương, xin lỗi, đây cũng không phải là ý của ta phong linh không hiểu vậy thì tại sao thần hoàng cười lạnh cảnh vương thúc từ nhiều năm trước đã bồi dưỡng mặt Ủy tăng mỗi mặt Ủy tăng sẽ bị cho ăn một loại độc dược định kìa cảnh vương thuốc sẽ cho họ thuốc giải đây mới chính là nguyên nhân mà các mặt Ủy tăng trung thành Phong Linh nhìn Pháp Hạ không thể tưởng tượng được một người trẻ tuổi như vậy dạy dụ mình muốn sống như thế nào. Mặc ủ tăng đúng là tổ chức gián điệp và ám sát, rốt cuộc bọn họ còn ở bên cạnh bao nhiêu người nữa đây. Con mắt thần hoàng run lên. Pháp Hạ, người tu hành bên cạnh cố thần y chính là tìm cơ hội để chế biến ra thuốc giải sao. Pháp Hạ không phủ nhận. Đáng tiếc trước khi tìm được thuốc giải ta nhất định phải nghe theo lệnh của cảnh vương Bao gồm cả việc mang phong tam nương đi Thần hoàng nghiến răng tiến tới gần mấy bước Được nếu bây giờ ngươi muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi Sắc mặt pháp hạ không đổi Đợi đã nào Phong linh nóng nảy Mặc kệ đa vẫn đang gác trên cổ, nghiêng đầu sang ánh mắt phức tạp nhìn Pháp Hạ. Pháp Hạ, người sống ở trên đời này, mỗi sinh mệnh đều rất đáng quý, tại sao ngươi không tự cho mình một cơ hội? Pháp Hạ quay mặt đi, cả người khẽ run Thần Hoàng trao mày, trong lòng hắn biết nàng không có bản lĩnh gì nhưng bản tính kiếp động người khác thì rất giỏi. Hắn rủ con mắt. Lệ khí dần thu lại không để ý nói Theo tính khí của cố thần y Nếu như hắn biết thì nhất định sẽ đuổi ngươi ra khỏi cửa Hơn nữa hình như ngươi tìm lộn người rồi Rồi hắn chỉ vào nàng Pháp hạ sưởng sờ Có ý gì Cố lão là thần y Nhưng nếu bàn về việc giải độc Thì không ai theo kịp độc môn Phong linh búng tay một cái Đúng vậy Cái đêm ta bị trúng độc của dạ mặt cảnh Cái tình chú gì của độc môn đó Cuối cùng Hồng Ngọc vẫn lấy được thuốc cải Nếu như vậy Chúng ta để Hồng Ngọc nghĩ biện pháp Nhất định là mùi ấy có thể làm được Nàng vui mừng cầm tay Pháp Hạ Pháp Hạ Ngươi hãy tin tưởng ta Để ta giúp ngươi Được không Ngươi Pháp hạ nhìn nàng, đao trong tay rơi xuống đất. Chưa từng có ai nói với hắn sẽ giúp hắn sống tiếp. Hắn đột nhiên cười, chậm rãi gật đầu. A, tuyệt vời! Phong Linh mừng rỡ nắm lấy tay thần hoàng. Dạ tàn nguyệt, ngươi cũng sẽ giúp hắn đúng không? Nhìn dáng vẻ vui mừng của nàng, thần hoàng tức giận hừ một tiếng quay người bước đi. Phong Linh đuổi theo Này Là bằng hữu Ngươi không thể không có nghĩa khí như vây Nàng đã nghe qua cường phỉ sẽ biết nghĩa khí à Ha ha Người khác thì ta không biết Nhưng thần hoàng thì có đó Thần hoàng đi chậm lại Ngoái đầu nhìn nàng nhớ mày Thật sao Ở trong lòng nàng ta thật sự là người chính nghĩa như vậy Thấy hang đã mềm lòng Phong Linh cố gắng nói Đâu chỉ chính nghĩa không thôi Ở trong lòng ta ngươi có một vị trí không nhỏ đâu Hắn biết rõ là nàng cố ý nói vậy Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thoải mái Hắn nở nụ cười, xoa cầm nói Thật sao? Ta thề Phong Linh gơ tay phải lên Vẽ mặt thành khẩn, rất chân chó nịnh bợ hắn Thật thật, ngươi là thái tử ta làm sao dám lừa gạt ngươi Tính trẻ con của thần hoàng được thỏa mãn Hắn nói Được rồi, gọi tiểu tử kia đến đây Phong Linh vội vàng kéo pháp hạ Thần hoàng quay đầu lại Vốn là chắc chắn ngươi sẽ bị gãy tay gãy chân Nhưng mà nể mặt nữ nhân của ta nên chuyện này coi như xong Nữ nhân nhà ta Phong Linh rung rẩy chân mày, hắn có thể ác hơn nữa không? Vì Pháp Hạ, nàng nhịn. Pháp Hạ vẫn như cũ, không kiêu ngạo, không tự ti, không vì mình phản bội mà xấu hổ. Không biết hai người nói cái gì, giọng nói đè nén cực thấp. Phong Linh tiến tới. Này, các ngươi đang nói cái gì thế? Thần Hoàng dùng ngón tay uổng đầu nàng ra, vỗ vai Pháp Hạ. Sau này nhờ ngươi Ừ Pháp hạ gật đầu Thôi đi không nói thì thôi Ta cũng không muốn nghe Phong Linh ngồi vào trong xe ngược Ta đói bụng rồi Muốn ăn cơm Khi ba người trở về núi yên hà Thì cũng đã là buổi trưa Vừa nhìn thấy thần hoàng Dạ lạc gia vội vàng Tiến lên đón Ôm chặt lấy hắn Nguyệt huynh đi đâu vậy Mụi đợi huynh cả đêm Thần hoàng nhíu mày ánh mắt nhìn về phía phong linh Nàng trợn mắt không nói tiếng nào Đi vào đóng cửa rầm một tiếng Hắn cười có lẽ nàng đã thông suốt rồi Dạ lạc giao ngẫm đầu lên Thương thế của huynh sao rồi Còn đau không Thật xin lỗi thật xin lỗi Là do muội không tốt Cầu xin huynh Đừng giận muội nữa được không Thần hoàng thu hồi tầm mắt Ánh mắt lành lạnh Ngày mai ta sẽ trở về kinh thành Ừ Mụi chuẩn bị đồ rồi Cùng trở về với huynh Không ngươi ở lại đây Thân thể của ngươi còn chưa chữa khỏi Không thể xuống núi Dạ lạc dao ngẩn người Huynh Chẳng lẽ huynh đưa nàng ta đi Để một mình ta ở đây Các bạn đang nghe chuyện Tại truyền audio.fif